Lực lượng của Hồ Quý Ly rất mạnh, bên cạnh những thủ túc thân tín như Nguyễn Cẩn, Nguyễn Cảnh Chân, Đỗ Tử Trừng vân vân, còn có các quan lại giữ vị trí trọng yếu của triều đình. Sau đó, nhằm gắn kết mối thân gia với quan Thái Bảo Trần Nguyên Hàng, một vị quan khảng khái cương trực, luôn đối nghịch với quan Thái sư, Hồ Quý Ly đã nhờ thượng hoàng Trần Nghệ Tông tác hợp cho quận chúa Huỳnh Qua và Hồ Nguyên Trừng Sau đám cưới, Hồ Ngân Trừng cùng vợ dở trang trải của ông ngoại Lạc Phạm Công, sống những ngày tháng hạnh phúc không màng đến thế sự. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo chữ tiết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tôi là Lê Nguyên Trừng, hay nói cho đúng hơn tôi là Hồ Nguyên Trừng. Theo gia phả từ xưa để lại, ông tổ của chúng tôi Hồ Hưng Dật từ miền Thiết Giang Trung Hoa, vào thời Ngũ Quý đã sang đất giao chỉ làm quan ở Diễn Châu. Trải qua 12 đời, đến đời của Hồ Liên lại di cư sang Trương lại lại phủ Thanh Hoa, làm con nuôi quan tuyển úy Lê Quán. Từ đấy chi họ Hồ ở Thanh Hoa đổi làm họ Lê. Cha tôi Lê Quý Ly là cháu bốn đời của cụ Hồ Liêm. Khi hai bà cô của cha tôi là Thái hậu Đôn Từ và Minh Từ được tuyển vào cung làm phi cho đích vua Trần Minh Tông, rồi lại đến khi con của bà Minh Từ lên làm vua, tức là Trần Nghệ Tông, thì bố tôi biết thời vận của dòng họ nhà tôi đã đến. Quả đúng như cha dự đoán, vua Nghệ Tông Người anh em con cô cậu với cha tôi đã rất quý trọng cái tài kinh bang tế thế của cha tôi. Ông đã được thăng quan dụng chức để cuối cùng lên hàng quan nhất tế triều đình. Đến lúc này cha bị bảo tôi. Trọng đạo hiếu, việc làm ráng rỡ tổ tiên, làm cho tên tuổi của dòng họ vang danh lưu truyền sử sách, đó chính là đại hiếu. Lúc nào trông tâm khảm con cũng phải nhớ con dòng họ họ Hồ. Việc đổi sang họ Lê chỉ nhất thời, người quân tử cũng phải biết chịu khuất thân, miệng chứ lớn cuối cùng đạt được. Chàng tôi sáng mắt lên, rồi mơ màng kể cho tôi nghe về dòng dõi họ Hồ. Họ Hồ nhà ta chính dòng dõi Ngô Thuấn, ông Hồ Công Mãn là con cháu Ngô Thuấn được phong ở đất Hồ. Cho nên lấy chữ Hồ làm họ. Cụ Hồ Hưng Dật sang giao châu làm quan chính là hậu duệ của cụ Hồ Công Mãn. Thế đây. Tôi hiểu ý cha tôi muốn nhắc nhở rằng tôi chính là con cháu của các bậc vua chúa mà lại là những ông vua chí đại lừng danh thiên hạ. Ôi chí lớn. Tôi cũng hiểu chính gì cái chí lớn đó mà cha tôi đã rất hài lòng khi tôi nhiệt mài đọc sách của trăm nhà. Và khi tôi chăm chú theo hầu ông ngoại tôi để học lấy cái nghề y sư, nhưng y sư đâu phải là điều cha tôi đã bằng lòng, ông còn muốn tôi là đại y sư. Còn nhớ một lần, khi tôi đã trưởng thành, cha ra một vế câu đối bắt tôi đối lại. Thứ nhất quyền kỳ thật, hữu thề di dân vi vũ, vi nhuận sinh dân. Có nghĩa là Hòn đá bằng năm tay này có lúc làm mây làm mưa để thấm nhuận cho dân. Tôi đối lại rằng: "Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương dĩ phù xả tác." Có nghĩa là cây thông nhỏ 3 tấc ấy ngày sau làm rường làm cột để chống đỡ xả tác. Ôi, chỉ là một hòn đá nhỏ thôi mà cha thôi muốn làm mây làm mưa để tưới cho khắp muôn nhà. qua câu đối ấy tôi hiểu rõ cái chí của cha tôi. Tôi cũng biết rằng từ đây họ hồ chúng tôi bắt đầu phải đương đầu với bão tố. Chí càng lớn, bão tố càng lớn, chí mà thành thì muôn đời cố công, chí mà bại thì lưu tiếng xấu ngàn thu. Từ đó lòng tôi buồn vô hạn, lòng tôi giằng xé trăm điều. Nhưng biết sao được, cùng một quyết thống, tất cùng chung một con thuyền, thoát ra một mình cũng chẳng được. Số mệnh buộc chúng tôi đắm cùng, chịu đắm, dính cùng hưởng dính. Nhưng gia đình chúng tôi còn nằm chung trong con thuyền của cả nước, liệu con thuyền gia tộc chúng tôi nếu bị đảo điên thì con thuyền cả nước sẽ ra sao? Đó là vấn đề. Càng nghĩ, lòng tôi càng thêm buồn rầu bối rối. Lại hỏi đến nguồn gốc họ hồ, không hiểu cha tôi có biết một huyền thoại lưu truyền trong dân gian không? Đó là câu chuyện tôi đọc được trong một cuốn sách không biết ai viết. Xưa ở phía tây thành Thăng Long, có một núi đá nhỏ, phía đông gối lên cái hang dưới chân núi Lô Giang, tức là sông Hồng. Trong hang có con cáo chín đuôi, cổ dĩ Hồ Tinh, sống hơn ngàn năm, hóa thành yêu quái, có thể biến hóa dạng cách thành người hoặc thành quỷ đi khắp dân gian. Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng nhập vào giữa đám dân mang. Rồi dụ dỗ trai gái trốn vào hang núi, người ta rất khổ sở. Long quân bèn dâng nước lên công phá hàng cáo, cáo chấn đùi bỏ chạy, long quân đuổi theo, phá hang cáo bắt rồi nuốt ăn. Nơi này trở thành một dũng, nay gọi là hồ xác cáo, tức là hồ Tây. Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở gọi là hồ thôn làng cáo. Nếu câu chuyện kể trên đây chấm dứt thì tôi cũng chỉ coi như là một chuyện cổ tích trong dân gian, để phi nhàn rỗi, người ta đọc mua vui, khôn nỗi câu chuyện lại thêm đoạn kết. Đời truyền hồ tinh chín đuôi sinh được chín con, Long Quân đã giết được hồ tinh và tám con, còn một con chạy thoát về diễn châu. Hồ Quý Ly chính là con cháu của con hồ này vậy. Khi đọc xong cuốn sách, tôi đã định đưa cho cha tôi xem, nhưng sau nghĩ lại, Cha tôi là một người đa nghi đa xác. Cung sách này không rõ ai giết, chắc hẳn người đó không ưa cha tôi, thậm chí chống đối cha tôi. Bùi Mộng Qua chỉ giết Thâm Tài Lê Sư, Thâm Hiển Thay Lê Thái Sư, chỉ còn biến thành câu đồng giao đập khắp kinh đô, mà Bùi Mộng Qua phải trốn vào núi Mai Dân ẩn tích. Còn câu chuyện này lại dạch mặt chỉ trơn cha tôi để chỉ trích, ắt hẳn cha sẽ sai người đi truy lùng. và chắc chắn một đợt khủng bố kẻ sĩ lại xảy ra. Đó là điều tôi không muốn. Tôi đành đốt cung sách đó đi. Năm 16 tuổi, tôi bước vào cuộc sống cung đình một cách tự nhiên. Thú thật tôi rất háo hức có thể nói căng hết óc ra để đón nhận để nhìn những sự việc ào ạt xảy ra hàng ngày như những làn sóng ngầm dữ dội chảy dưới bề mặt có vẻ như lặng tờ của chốn triều môn. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được vẻ thản nhiên lặng lẽ. Đó là bản tính của tôi, ưu điểm của tôi, hay thật ra tôi chỉ là sản phẩm của đời sống quý tộc. Nó bắt con người ta vừa phải giữ dỗi vừa phải giả dối. Cũng có thể chỉ vì tôi đọc quá nhiều sách. mà các bậc đại hiền xưa nay đều dạy ta phải tu thân dưỡng tính, lấy cái tĩnh trí cái động cũng còn có thể vì tôi là con thái sư Hồ Quy Ly mà ai ai cũng biết là con người thâm trầm. Đầu năm mới, tôi vào chào lại Đức Thượng Hoàng Nghệ Tông. Ông vua già xem dung mạo tôi, hỏi han dài câu. Tôi chẳng nói một lời xúc chúng, chẳng hề có khẩu khí. Tôi chỉ lặng lẽ khiêm nhường dịch hành thức chỉ có thế thôi, tôi chẳng dấu mà cũng chẳng tự phô bày. Tôi nhìn ông vua già trắng bệch lấy bảy, chỉ có đôi mắt vẫn sáng quắc tinh anh, chợt thấy thương cảm. Chỉ có thế thôi, tôi chẳng hề bộc lộ sự thân tình ấy với đức thượng hoàng. Ấy thế mà nghệ tông lại nói: "Ta cảm ơn con." Sự văn qua có kể với tôi rằng, nghệ hoàng sau đó nói với ông ta: "Làm yeah, sao ta có được một đứa con như nó? Người cảm thấy sự lân tình trong ánh mắt của tôi chăng, hay người thấy một chàng trai lặng lẽ? Mọi người đều ngạc nhiên vì cái phong thái ấy của tôi, nó ưu tư, nó cẩn trọng, điều mà người ta chỉ thấy ở những người từng trải đấng tuổi. Liệu là tôi đã già trước tuổi sao?" Sự thiệt thòi lớn. Tôi nhìn ra xung quanh rồi tự ngắm mình. Cuộc sống triều đình hầu như lúc nào cũng trang nghiêm, lễ độ, nhiều lúc quá vui vẻ, thậm chí như hỉ hững, nó làm tôi chán phè thở dài. Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra ở cái sân khấu quyền quý hoa lệ này, đó là sự dằn giật, sự giật lộn không khoan nhượng, nó thường hằn rộng khắp, một nụ cười, một cái chào, một khóe mắt cũng phải coi chừng. Sử sách cũng ghi chép điều đó. Sự tranh giành ấy cha tôi bảo là điều lành mạnh. Ông bảo những người sinh ra nơi cửa quyền thì phải hiểu điều đó và ta đâu có thoát được số phận của mình, nên đón nhận nó bằng lòng cam chịu can đảm để điều khiển nó. Và cha tôi đã điều khiển được số phận của ông. Ông âm thầm làm chuyện đó từ mấy chục năm nay, chẳng ai biết ông làm từ lúc nào và bằng cách nào. chỉ biết rằng đến lúc này, trong tay cha tôi đã có hàng trăm người thủ túc thân tín, như Nguyễn Cẩn, Dương Khả Tuân, Nguyễn Cảnh Chân, Phạm Cự Lục, Đỗ Tử Trừng vân vân. Người làm quan to, người giữ chức vụ trọng yếu, người ở kinh đô, người ở các lộ các phủ, cho đến khi quan tư đồ Trần Nguyên Đán rút lui về ở ẩn tại Côn Sơn, mọi người mới ngả ngửa ra. Tư đồ Trầm Nguyên Đáng là con người có danh vọng lại có thực tài nhất thời bấy giờ. Là tôn thất nhà Trần lại đã từng có thời làm nhất tế tiêu đình, đã từng theo Nghệ tông dẹp loạn Dương Nhật Lễ, khôi phục nhà Trần đã một phen nghiêng ngả. Quan Thái Bảo Trần Nguyên Hàng hỏi riêng ông: "Đại tư đồ là người có công phục hưng nhà Trần lần thứ nhất, sao đến lúc nguy nan này ông lại chịu bó tay?" Nguyễn Đáng im lặng không trả lời, quan thái bảo hàng hai. Bị mãi rồi đến thái, cơ nghiệp nhà Trần nhất định phải khôi phục lại được. Nguyễn Đáng thở dài. "Hầy, <cười> vẫn Ai... nhà Trần ta làm sao có thể trường tồn không dứt chứ. Tôi xem ra thế nước còn nhiều nghiêng ngả, ông còn trẻ tùy cơ mà định liệu. Cha tôi vẫn thường cho người dò xét quan phi đồ ở cung sơn." rồi ông đáng sai người mối manh để cha đem nàng quận chúa con gái riêng của bà Uy Ninh mẹ kế của tôi gả cho mộng giữ con trai băng hồ tướng công Trần Nguyên Đáng. Cha tôi tổ chức lễ cưới cho quận chúa rất linh đình. Lúc đưa dâu về thôn Sơn, cha cho một đoàn thuyền treo đèn kết hoa theo sông Thiên Đức ra sông Lục Đầu, lên bến giảng kiếp, rồi từ đó một đoàn kiệu dài vang dặc từng bước rước về thôn Sơn. Trên đường đi, cờ xí tưng bừng, đàn nhạc réo rắt, đám cưới ấy tôi cũng đi dự. Dân chúng khắp vùng Thanh Lang, Bắc Giang, Đông Triều nô nức đi xem đám cưới con quan thái sư Quy Ly lấy con quan Tư Đồ Trần Nguyên Đáng. Bít thần cha tôi, vẫn bà chị quận chúa của tôi về nhà chồng. Quan Tư Đồ mở tiệc lớn ở Thanh Hư Động, với những gốc thông già trăm tuổi. Cha tôi làm đám cưới to thế Thứ nhất để làm đẹp lòng bà huy ninh công chúa, thứ nhì để khoa trưng thanh thế. Sau đám cưới ấy, người ta xì xào chê bai ông đáng, nhưng ông chỉ lặng im. Sau đám cưới, bà quận chúa tiếp theo đến đám cưới của tôi. Đám cưới bà quận chúa chỉ làm cho mọi người ngạc nhiên, đến đám cưới tôi lại làm cho mọi người bàn hoàng sửn sốt. Một hôm cha bảo, Này anh Trần! cha quyết định lấy vợ cho anh. Về chuyện này tôi biết cha đã có ý từ hơn 1 năm nay, giờ ông vẫn để tâm kiếm vợ cho tôi. Tôi hiểu cha phải cân nhắc kỹ lưỡng, ở một thời điểm chính sự có thể gọi nước sôi lửa bỏng, trong một hoàn cảnh dĩ thế như của cha tôi thì bất cứ một chuyện gì cũng không thể tách rời khỏi những mưu toan chính trị được. Thế mà khi nghe cha nói, tôi cũng phải ngạc nhiên. cha đã cho người tâm phúc đi dò hỏi những gia đình tôn thất đại thần. Sung dạng kia xem đám cháu chắc cụ Trần Hưng Đạo cũng không ưng. Dòng nhà ấy bây giờ không như xưa, gia đình Trần Nguyên Đán đã là thông gia với ta rồi. Cháu chắc cụ Trần Nhật tụt lại không có người làm đại thần. Ta đã tính tiền cho con một trong các cô công chúa. Có một Công chúa có một bà phi xinh đẹp nét na, nhưng ta cứ cần nhắc mãi, bởi vì chuyện thông gia với đức nghệ hoàng đã có thánh ngộ, em con hiện làm hoàng hậu, và con cũng hiểu đấy, việc lấy vợ cho con không chỉ đơn thuần là việc lấy vợ. Dạ thưa cha, con hiểu. Vì thế cho nên ta mới chọn quận chúa quân Hoa. Thưa cha, Quổng Chuốc, con Quan Thái Bảo à. Đúng vậy, con Quan Thái Bảo Trần Nguyên Hàn. Thưa cha, con sợ gì hả? <cười> cha tôi mỉm cười bí ẩn. Dực, chính điều đó là điều mọi người đều sững số, cả tôi cũng vậy, bởi vì khắp trong triều ai ai cũng biết cha tôi và Quan Thái Bảo Nguyên Hàn đối địch với nhau như nước với lửa. Ông là một tôn thất nhà Trần có tiếng phản kháng trung thực. Bất cứ cha tôi đưa ra một chính sách mới nào, ông cũng đều phản đối. Ví dụ như chính sách dùng tiền giấy thay tiền đồng. Ông nói: "Không phải mới mẻ, đời nhà Đường ở phương Bắc người ta đã làm nhưng lại phải bỏ. Vì sao? Giấy là một vật vô giá trị đem đổi lấy tài vật có giá trị khác nào ăn cướp của người ta?" Hay đối với chính sách hạn nô, hạn điền, Ông bảo: Không thể tùy tiện thay đổi chính sách của các bậc tiên đế. Chính sách lập điển trang thu gom kẻ lưu tán đã làm cho nước Đại Việt hùng mạnh ba lần đánh tan giặc Nguyên Tàn bạo. Cha tôi mỉm cười dò xét diễn biến trên nét mặt tôi. Con chẳng đã biết mặt quận chúa quần hoa chớ. Dạ, con đã gặp hôm đám cưới đưa quận chúa nhà ta về Côn Sơn ạ. Thế thì tốt. Còn thấy đây, Quỳnh Hoa rất xinh đẹp, tính nết đoan trang, nhu thuận. Quàng Thái Bảo cưng chiều lắm, thuê thầy đồ về dạy con gái hơn chục năm nay. Sức học cô ta chẳng kém gì đám con trai tài giỏi. Quỳnh Hoa là con đầu của Quàng Thái Bảo, năm nay đến tuổi trăng tròn. Dạ, thưa cha! Sao con ngắt lời ta? À, à, ta hiểu! Chắc là con sợ sợ Quang Thái Bảo không đồng ý hả? <cười> Cha tôi là niềm cười bí hiểm, thì cũng phải thử xem sao, chẳng vì ta cũng là bậc tôn quý nhất triều, ít ra cũng thử xem thái độ của Quang Thái Bảo đối đãi với ta ra sao. <cười> ta muốn quần quá phải là con dâu của ta, ta muốn Quang Thái Bảo phải là thân gia của ta. Ông ta muốn thẳng thần với ta ư thì ông cứ viết thẳng thần. <cười> ông ta muốn là kẻ trung trinh ư thì ông cứ viết là kẻ trung trinh. Ta đâu có muốn và đâu có thể cấm được ai. Chỉ có điều nhất thiết ông ta phải là thân gia của ta. Tôi đâu có thể chống lại ý muốn của cha tôi. Những đám cưới cung đình vốn thế Giá lại Quỳnh Hoa nức tiếng vừa đẹp người vừa đẹp nét, đằng nào tôi cũng phải lấy vợ. Phải nói tôi vừa ngạc nhiên vừa hâm phục sự lựa chọn con dâu và thông gia của cha tôi, và tôi nghĩ rằng điều này chắc làm Quan Thái Bảo phải rơi vào tình thế lúng túng. Tôi không tin Quan Thái Bảo tự dối, bởi vì cha tôi đã tính toán kỹ kẻ và cương quyết. Cha tôi nhờ chính Đức Thượng Hoàng Nghệ tông làm mối, ông vui già cũng tán thành. vì cho rằng đó là một ràng buộc đối với cha tôi. Hơn nữa, ông vua già cũng quý tôi. Ông hớn hở nói, Thật xứng đôi dựa lứa, ta rất vui mừng hai họ lại một lần nữa kết thông gia. Và đám cưới đã xảy ra, nhanh chóng không ai ngờ. Người ta tưởng đám cưới ác phải được tổ chức linh định, nhưng cha tôi tâu với đất nghệ hoàng. Vừa rồi, hồng châu lục lội dân đói, Thần xin được tổ chức đám cưới cho con trai lớn của thần thật kiểm ước. Xin đem năm ngàn thang lúa dành cho việc cưới sinh để phát chẩn cho dân gặp nạn. Nghệ hoàng đẹp lòng, lệnh mở kho, đem thêm một dạng thang lúa nữa để phát chẩn cho dân đói. Đám cưới trước đấy vài tháng của bà quận chúa, chị hờ của tôi, con riêng bà Quy Ninh, là một đám cưới nổi tiếng kinh thành, đám cưới xa qua tưng bừng, khoa trương hết mức. Còn đám cưới của tôi thì dáng vị, kiện ước như cha tôi nói, cũng được dân kinh thành ngợi khen. Tuy nhiên, nó đúng lễ và rất trang trọng. Có ông vua già Nghệ Tông đứng ra chủ hôn, một vinh dự hiếm thấy ở triều đình. Đức nhệ hoàng tặng vợ chồng tôi một đôi ngọc bích. Thở còn nhỏ, tôi rất yêu xúc vật. Ông ngoại bảo đó là tôi được thừa hưởng của mẹ tôi. Cha tôi không ưa tính đó. Tôi có một con mèo vàng lông xù và một con chó trắng giống miền núi, cao to như một con bê. Năm Tân Hợi, 1371. Đế bổng Nga đem quân theo đường sông vào đánh Thanh Long lần thứ nhất. Lúc đó tôi khoảng hơn 10 tuổi, phải theo Nghệ Hoàng và triều đình bỏ kinh thành, chạy sang làng Cổ Pháp và xứ Bắc lánh nạn. Con mèo vàng và con chó trắng của tôi đã bị người ta chặt đầu. Tôi trở về và đánh nhỏ nước mắt thương tiếc hai con vật. Đối với một đứa trẻ, khóc thương một con vật cũng là lẽ thường tình, nhưng điều đó lại làm cho tôi nổi giận, và cha đã mất rất nhiều thời gian để giảng giải cho tôi về đạo của người quân tử. Trong đó có điểm nhỏ nhưng quan trọng là giữn tính. Nét mặt của người quân tử không bao giờ biến đổi, trước các lỗi lầm sai trái cũng không được tỏ ra tức giận, trước các mất mát đau thương cũng không được muối lòng. Phải tập từ lúc còn bé. trước phải tập nín nhịn ở nét mặt, sau phải tập nín nhịn ở trong lòng. Tôi không cho là phải, nhưng cũng phải tập làm như lời cha dạy, rồi mãi cũng trở thành thói quen. Tuy nhiên, tôi trở nên buồn, phải chăng nỗi buồn đó là sự phản ứng trong tôi? Nỗi buồn đó càng trở nên sâu đậm vì những chuyện biến chung quanh loạn lạc liên miên, nghiêng trên những đám cháy ở kinh thành. Phải chăng những đám cháy ấy cũng có ánh lửa của tôi? Điều đó rõ ràng dễ thấy là từ những đám cháy ấy, triều đình cũng bị chia rẽ thành hai phe, phe tôn thất nhà Trần và phe của cha tôi. Và hậu quả tất nhiên là những sự lôi kéo. Trong đám cưới của tôi, tôi hiểu rằng tôi là một con mồi mà cha tôi quăng ra giữa dòng nước. Họ nhà Trần như một con cá lớn đớp lấy tôi và cha tôi cầm chiếc cần câu. Tôi là kẻ đứng giữa và hai bên cùng co kéo. Tin tưởng ở tiếng gọi quyết thống, cha tôi chắc chắn tôi sẽ là của ông. Còn họ trần thì có lẽ người ta tin vào tiếng gọi của lòng trung quân. Tôi là người có học, hơn nữa tôi luôn sầu lặng. Sự sầu lặng ấy phải chăng là sự suy tư, sự hối hận, là bước đi chuyện choảng của một linh hồn và đang nghi ngã. Sau lễ cưới, đêm động phòng, tôi nắm lấy tay quỳnh qua. nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của nàng và bảo "Nàng ơi, ta với nàng chúng mình cùng nhau hợp làm một phái nha." Quỳnh Hoa ngơ ngác không hiểu ý tôi, nàng đăm đăm nhìn vào mắt tôi, chợt đôi mắt nàng lóe sáng, môi nàng cười mỉm và khẽ khàng bảo "Dân, yeah. chúng tôi nói với nhau bằng cách nói nửa lời như vậy, nhưng tôi cảm thấy hình như chúng tôi đã hiểu nhau." cho đến lúc hai chúng tôi giao hòa cùng nhau thì tôi đã hoàn toàn hiểu nàng. Nàng nói với tôi ư? Không, nàng chẳng nói, nhưng im lặng đã nói. Khi người nam và người nữ đã hoàn toàn hiểu nhau thì đó là một sự thái hòa và lời nói lúc đó trở thành không cần thiết, lạc dung tục. Làn da nói rất nhiều qua hơi ấm, hơi thở cũng có tiếng nói của nó trong sự hòa quyện. Con mắt nhìn vào con mắt để ánh mắt trộn lẫn vào nhau. Nàng xóa mái tóc trùng kiến lên người tôi, để cuối cùng là những rung động run rẩy xóa tan đi mọi sự ấp úng, bỏ nốt những rào chắn cuối cùng, dẫn ta trở về với niềm tin cậy, về cái sự lộc gió qua đồng, xóa sạch mọi giả dối ở đời. Chàng ơi, bao giờ cũng như thế sao? Không, hiếm lắm nàng ơi. nó dành cho ai? Cho riêng chúng ta. Chúng mình giống nhau. Nàng thì thầm, tiếng nàng như những giọt mật ngọt, và từ đấy, chúng tôi hiểu, chúng tôi là những kẻ đồng mưu, những kẻ xa lạ nằm trong tấm lưới cung đình, tấm lưới bủa dây. Bây giờ con mồi đặc biệt không còn là một người mà đã thành hai. Sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi vào xin phép gia mẹ để đi thăm ông ngoại. Nhưng cha tôi đã vào triều, còn bà quy ninh công chúa cũng đã đi vân hương ở chùa Bảo Thiên từ lúc tờ mờ sáng. Chỉ thấy trong thư phòng có Háng Thương, em trai tôi. Háng Thương đang đọc sách. Quynh Hoa hỏi sách gì? Háng Thương vui vẻ giơ quyển sách ra. Minh đạo, cuốn sách của cha viết đó. Có phải cuốn sách mà ít lâu nay trong triều các quan xì xào bàn tán? Sao lại xì xào? Cái bọn hủ nho ấy chữ nghĩa được mấy nã mà dám si sao?" Quynh qua đỏ mặt. "Xin lỗi đã lỡ lời. Em không nói chị, em nói bọn hủ nho trong tiều á, thật không thể chịu nổi bọn người, hễ thấy cái gì mới lạ là co rúm lại ngay, lên tiếng phản đối ngay, không hề suy nghĩ. Không thể được, các bậc tiên hiền đời xưa đã dạy thế này." Hán thương bắt chết điều bộ về giọng của một ông già khi nói, làm cho Quỳnh Hoa cười rủ. Tiếng cười trong trẻo làm ta ngay sự xa cách, và làm cho hán thương đang nghiêm túc, có vẻ tức giận, cũng trở nên thoải mái, dễ dãi. Quận chúa à, bây giờ chị đã là người nhà rồi, mà đã là con trong nhà, thì chị phải đọc cuốn sách này. Đó là cuốn sách tâm quyết của cha, chị có hiểu không? Tôi hiểu. Nhưng hôm nay vợ chồng tôi phải sang thăm ông ngoại. Tôi cũng xem vào. À phải rồi, chú nhớ bẩm dây cha và mẹ, hôm nay anh chị đến trại thuốc thăm ông ngoại nha. Khu trại của ông làm quần qua mê hồn. Chúng tôi đi men theo bờ ao sen, lúc đó đã nảy những chiếc lá đầu xuân. Những chiếc lá xanh màu cớm, có chiếc còn nằm bồng bềnh trên mặt nước, có chiếc đã như chiếc dù tròn tròn cong cong dương khỏi mặt hồ. có chiếc thì còn e ấp cuộn lại như những chiếc bút màu xanh rung rẩy chỉ lên bầu trời. Chỉ một giặc lá sen đầu mùa cũng đã đủ để tỏa ra một mùi hương thoang ngát để làm thanh sạch tâm hồn, để tạo cho chúng tôi một niềm vui nhẹ nhẹ chẳng nguyên nhân. Chúng tôi bước dưới hàng quẻ, qua cầu đá đi dọc vườn thuốc, gặp mùa xuân đang nở rộ đủ màu hoa. Có những loài hoa vàng như hoa cải mà không phải là cải, có những bụi giống như lan tím vươn lên những cọng hoa dài dài mà chỉ có một cánh bướm trắng nhẹ tên đậu vào cũng rũ run rẩy. Những con ong to màu nâu, vòi dài như mỏ chim đang từ từ đôi cánh đứng im tham dò các những bông hoa lựu màu đỏ chói. Mắt Quỳnh hoa mở to nhìn lũ bướm ong đang đùa chơi qua. Ông ngoại tôi đã đứng ở giữa sân, vốc rau nhìn vợ chồng tôi. Ông không muốn đánh động để cho Quỳnh Hoa tận hưởng cái kỳ diệu của đất trời. Tôi đặt tay vào vai nàng để đánh thức nàng. Quỳnh Hoa lễ phép chào ông. Tôi nhìn vào ánh mắt ông ngoại, bất chợt nhìn thấy vẻ hài lòng trên gương mặt người. Chúng tôi ăn bữa ăn đạm bạc với ông. Ông ngoại lúc đó mới nói những điều mà người đã muốn nói từ lâu. À, Bây giờ ông yên tâm rồi. Năm ngoái ông lên Yên Tử hai thuốc. Vì trưởng lão trên đó có ý muốn lập một dược thảo am. Thứ nhất á là để chữa bệnh cứu người, thứ hai á là để đào tạo một số tăng ni muốn học y đạo. Vì trưởng lão đó có ý muốn nhà chùa vừa là một y viện, phải là nơi cứu khổ cứu nạn cho thể xác dân quê. "Dạ, thưa ông." Ông ngoài nhúc lâu mỉm cười, nhìn vào mắt tôi và tôi biết ý người đã quyết. Lúc này cụ mới chậm rãi nói rõ ý định. "Mày giờ thì ông yên tâm rồi, trang trại này ông để lại cho các cháu. Ông đã bàn với cha cháu, không cần lấy đất nơi khác lập phủ đệ. Hai cháu sẽ ở đây, ông sẽ khi đi khi về." Ông già Lạc sẽ chăm nom cho các cháu. Cháu nghĩ ông đã nhiều tuổi rồi, cần có người tâm phúc luôn ở bên săn sóc mà. À, ông đã nghĩ kỹ rồi, Lão Lạc phải ở với cháu. Lão Lạc vốn tận tụy trung thành xưa kia là một gió tương đây, thời buổi bất an như bây giờ, ai dám đoán định thời cuộc sẽ ra sao? Thiếu ông Lạc ở bên dơ chồng cháu à? Ông yên tâm lắm sao được chứ? Câu chuyện quyết định về chồng tôi là phủ đệ ở trại thuốc là như vậy. Quỳnh Hoa có một mái tóc rất đen và dài, mỗi lúc nàng ôm lấy tôi, mỗi tóc ấy lại chạm kín qua vai tôi như một tấm chăn trùm lấy hai người. Và trong tấm chăn mỏng manh hoang dại, một mùi ngai ngái thơm thơm ngất ngây, thứ mùi của tóc, của da thịt, của hơi thở, thứ mùi nồng nàn Thứ mùi của hoa lá mà nàng vẫn bỏ vào nồi nước thơm mỗi khi tắm. Ai ta dạy nàng yêu thương như vậy? Có lẽ một cô tiên dịu dàng nào đó đã ghé tai thầm thì cho nàng trong giấc ngủ mà nàng chẳng nhớ từ bao giờ. Cũng có thể một bà vú nuôi nào đó đã kể cho nàng nghe câu chuyện về những hồn ma khóa thân đa tình, da trắng như ngà, thả mớ tóc muôn dài gọi dòng sông đó là những hồn ma sống dương nhờ ở những gốc gạo, những con ma có thân hình đẹp đẽ và đặc biệt là những mớ tóc. Những câu chuyện ghê rợn, những quyến rũ lòng người đã đọng lại trong mớ tóc đen lái mượt mà và thơm ngai ngái, để cuối cùng mỗi đêm nó lại xoa kín đôi vai tôi, che kín lên mình tôi để những sợi tóc đã gắn kết tình tôi lại với nàng. Chúng in giống nhau. Quỳnh Hoa chẳng thường nói giọng ta tôi như vậy, còn tôi thì sung sướng. Ôi, cảm ơn trời đã cho ta người ngọc. Ở đất kinh kỳ, người ta vẫn bảo Quỳnh Hoa là người ngọc, nàng đẹp như một cái đẹp mong manh, nàng trắng muốt, thon thả như một nhánh hoa, đôi mắt long lanh, cái mũi xinh xinh, đôi môi đỏ chót, cổ cao và trắng, nhưng đẹp nhất vẫn là mái tóc vừa đen vừa mượt, vừa dài của nàng, đó là sức sống của nàng. là hồn của nàng, cái hồn dịu dàng tỏa ra từ mớ tóc mà ai mới nhìn cũng nhận thấy ngay. Quynh qua dịu dàng, một sự dịu dàng quá đỗi, đến mức nó chuyển thành thoái u sầu. Lấy được nàng tức là chiếm được một viên ngọc hiếm có ở đời. Nhiều công tử con nhà đại gia đất thang long đã ngáp nghe, chỉ riêng tôi là kẻ may mắn nhất. Quynh qua quá u sầu, đó là sức mạnh và sức hút của nàng. nói u sầu như thứ rượu cất bằng ngàn thế kỷ qua, để cho những kẻ đa tình say sưa quyển tưởng đi tìm thực trong ảo, muốn ngay ngứt tận hưởng, thậm chí tìm đến cái mang dài của loài qua rừng không tên, mà một thứ rắn đêm nào đó đã lén lút nhả nọc độc vào lúc bình minh còn ngái ngủ. Vợ chồng tôi đắm say như nhau vậy đó. Minh ơi, có phải chúng mình giống nhau không vậy? Đêm đêm quấn qua thường ướp mặt vào ngực tôi mà nói như vậy. Câu nói của kẻ hạnh phúc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy âm sắc hoảng hốt phập phồng nào đó. Có phải vì chúng tôi là những con mồi? Có phải vì chúng tôi đều muốn tách ra khỏi những áp lực đơm dây quanh? Có những lúc chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng những áp lực ấy vì chúng tôi mà được dãn ra. Có vẻ như vậy, trước khi chúng tôi lấy nhau, sự xung đột giữa Thái Bảo Trần Nguyên Hàng cha nàng và Thái Sĩ Lê Quý Ly cha tôi đã bớt căng thẳng. Xưa kia, quan Thái Bảo luôn bắt nẻ cha tôi đủ mọi điều, nay thì không, nhưng cha tôi đâu phải loại người đơn giản. Một hôm ông nói với tôi, "Thật ra, trong cuộc hôn nhân này, cha chẳng hề muốn dùng con làm cái nỗi gian. Kế sách tầm thường đó không hợp với cha, mà cũng chẳng hợp với con." cha không bao giờ muốn con bất nghĩa với vợ. Quỳnh Hoa là một dấu hiền và muốn qua cuộc kết thân này, ông cha hãy hiểu cái thực lòng của cha. Còn cung cách của Quan Thái Bảo đối với Quỳnh Hoa thì sao? Tôi không bao giờ đã động đến nàng về việc đó, và Quỳnh Hoa cũng đủ tế nhị để không bao giờ nhắc với tôi về chuyện đó, và có lẽ đó chính là sự khác nhau giữa cha tôi và Quan Thái Bảo. Quỳnh Qua vẫn thường việc thăm cha mẹ mỗi tuần trang một lần. Tôi không biết trong những lần gặp ấy, Hoàng Thái Bảo đã nói gì với Quỳnh Qua, chỉ biết rằng mỗi lần về nhà mình, sau đó nàng buồn hẳn đi và những đêm âu yếm nàng nói với tôi. Thiếp dầy hầu hạ chăn gối cho chàng chỉ mong sao giấc bầy trên được thuận hòa yên ấm. Ý ta cũng vậy. Chàng ơi, thiếp sợ lắm. Quỳnh Qua sợ gì? nàng chẳng nói ra mà tôi cũng không muốn nàng nói, có lẽ nàng sợ những cơn dông bão mà con người ốm yếu như nàng rất dễ cảm ứng. Có lẽ lúc đầu mới lấy tôi, Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy tủi phận, ngang trái và sợ sệt, nhưng sau đó tình yêu đã đến, kèm theo tình yêu, sự nhu thuận vốn là bản tính nàng đã làm cho nàng tự dày dò đau đớn. Người ta muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi là những toan tính cung đình. cùng vợ chồng tôi lại muốn giữ gìn nó, tránh khỏi những cơn bão tố âm mưu. Có bận sau khi về thăm nhà, nàng buồn rầu báo tôi. Thiếp khổ tâm lắm, nàng đừng cả nghĩ, chỉ thêm hao tổn tinh thần, chắc là thiếp sẽ chết trước chàng thôi. Đừng nói dở nàng à. Thiếp không dối chàng đâu. Sao lại thế? Thiếp cảm thấy thế, nhiều đêm chỉ toàn gặp những cơn ác mộng, lúc thì lưỡi cháy, lúc thì đất lở, lúc thì nhà sập. Tôi bịp mồm nàng, quần qua thì thầm vào tai tôi. Thiếp chỉ mong chàng thề với thiếp một điều. Nàng muốn thề gì? Thề rằng hai ta sẽ không bao giờ làm điều gì hại đến cha chàng cũng như hại đến cha thiếp. Ta thề như vậy. Thiếp cảm ơn chàng. Quỳnh Hoa ớt mặt khóc nứt nở bên dai tôi. Tôi biết, tôi biết cha nàng đã muốn gì ở nàng và ở tôi, và cũng biết cả ý muốn của cha tôi, nhưng chúng tôi đã thề rồi, riêng hai chúng tôi họp thành một phái, nếu chẳng may một người trong hai chúng tôi chết đi, thì người còn lại sẽ một mình đứng riêng làm một phái. Quỳnh Hoa ơi, ta hiểu nàng chứ, nàng không muốn làm kẻ bất hiếu, cũng không làm phường bất nghĩa. Quỳnh Hoa đã nghĩ ra một cách tiêu cực để tránh né, nàng kêu mời và không về nhà để thăm cha mẹ. Tối nào nàng cũng một mình thắp hương trước bàn thờ Phật. Nàng cầu mong gì? Sao nàng chẳng nói với tôi? Chỉ biết rằng cái thân thể mảnh dẻ ấy bỗng trở nên đằm thắm, đam mê hơn bao giờ hết. Người đàn bà mong manh ấy bỗng có một sức mạnh hoang lạc mà tôi không bao giờ ngờ tới. Điên điên nàng run rẩy trong tay tôi, đợi rồi tới một hôm nàng tràn trề hạnh phúc, thổ lộ rằng: "Chàng ơi, thiếp đã mang thai." Nàng sung sướng, cứ như thể nàng là người đầu tiên trên thế gian này biết được điều bí mật lạ lùng của một hạt giống đang hàng ngày hàng giờ lớn dần lên trong cơ thể mình. "Chàng có mừng không?" "Ôi, ta mừng quá." có thật không. Tôi không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cái thân hình mảnh mai ấy và để nghe giọng nói của một hạnh phúc bất ngờ xuất hiện, để lùi những âm mưu như những bóng đen dần hàng đêm len lén vào giấc ngủ nàng. Thế là Thiếp đã thỏa lòng. Từ đó, nàng đóng chặt cửa không giao tiếp để chờ ngày đứa con chào đời. Quỳnh Hoa không bao giờ thèm nghe những chuyện tiểu chính nữa, cấm ngạt thậm chí kẻ tôi tớ cũng không được phép mang những chuyện ngoài đường vào trong nhà. Bây giờ đứa chi nàng chỉ còn những cuộc dạo chơi bên hồ sen, trên đường quẻ dưới gốc hoàng lan trong vườn hoa thuốc. Tuy nhiên, nàng không về tham quan Thái Bảo, cũng không đi thăm chuyến sức khỏe cha tôi. Lấy cớ vì nàng quá ốm yếu. Bà Thái Bảo gửi nhung, trà tôi cho sâm, nàng cũng chỉ viết giấy tạ ơn. Tôi biết Quỳnh Hoa đang trốn chạy tất cả, vứt bỏ tất cả, gieo tầm tất cả để sống trọn vẹn với niềm vui riêng. Nhưng thương thay, nàng lâm bồn hết sức khó khăn. Nàng mảnh dẻ quá, cơn đau đẻ kéo dài suốt hai ngày đêm, cả ông tôi, cả những danh y tài giỏi nhất kinh thành Thăng Long cũng không cứu được đứa trẻ. Đứa con của chúng tôi đã chết. Trận băng quyết đã rút gần cạn kiệt máu nàng. Nàng trắng xanh như tờ giấy, đôi mắt đen của nàng rưng rưng hạt lệ. Tôi ở bên Quỳnh Hoa suốt ngày đêm. Tôi hỏi, nàng áo ước điều gì? Bế tiếp lên đi. Đám thị tỷ bưng nước thơm lên, và tự tay tôi, tôi khẽ khàng thả mớ tóc đen của nàng vào chậu nước ấm. Chỉ còn mớ tóc của nàng vẫn đầy sự sống. Nó vẫn dài vẫn đen lái vẫn mượt mà. Nàng liem kiem con mắt để ngửi mùi nước thơm ngan ngát. Cô thị tỳ lấy chiếc rá bạc nhẹ nhàng đổ nước thơm lên đầu Quỳnh Hoa. Tôi lấy chiếc lược ngà khẽ khẽ đưa vào mớ tóc. Được tắm nước, mớ tóc như được chải dầu, càng bóng càng mượt mà, càng mềm. Tôi nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của nàng, rồi khẽ mơn man làn da đầu, khẽ vuốt ve ngón tay xinh xắn. khẽ kỳ cọ chiếc cổ ngọc ngà. Rồi tôi ngồi trên chiếc ghế cao ẩm nàng để thả mớ tóc muôn dài xuống chấm thảm. Gần nơi đó đã để sẵn những lò than. Lỗ Thỳ Thỳ mặc quần áo trắng, cầm những chiếc khăn nõn nà thơm tho để châm và hong cho đến lúc tóc khô. Tôi ngồi ảm nàng gần như thâu đêm. Nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi mà mơ màng. Mớ tóc dày đen ấy xõa trước ngực tư khẽ dụi về và Quỳnh qua nhắm mắt, môi phảng phất nụ cười. Cứ như thế, trên tay tôi, nàng đã như mơ như tỉnh. Tôi ẵm nàng trên tay, nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, mớ tóc ấy và khuôn mặt nàng cứ đọng lại mãi trong tâm tưởng tôi suốt cuộc đời còn lại. Lúc sắp tắt hẳn, môi nàng còn mấp máy thì thào: "Chàng thơ, giết tiếp đi." Tôi chợt nhớ tới lời thề khi xưa. Tôi cúi xuống sát gần tai nàng và bảo: "Ta xin thề một mình sẽ đứng riêng làm một phái. Khôn mà thiên thần của Quỳnh Hoa, ánh lên niềm thỏa mãn trước khi rơi vào cõi hư vô." Dạ cũng từ hôm ấy, nỗi u sầu của tôi không có gì có thể chữa nổi, quả chẳng chi còn những cốc rượu đầy vơi. Từ khi quân qua chết, tôi đắm mình vào rượu và tôi có một người bạn rượu, đó là Nguyễn Cẩn. Cẩn là con một gia đình giàu sang, bố anh là một y sư, trước khi theo vô duyệt tông đi chinh chiến, ông là một thầy thuốc giỏi, đã có công chữa trị cho nhiều quân sĩ. Không hiểu sao, ông không chịu nhận một chức quan kiều đình, ông chỉ nhận cái hàm lục phẩm rồi trở về mở một hàng thuốc ở phường Hà Khẩu. Cửa hàng thuốc của ông to lắm, Ông giờ bốc thuốc trị bệnh, dược bán thuốc. Nghe nói ông có nhiều mối buôn bán tận bên Trung Quốc. Những mối buôn bán to, kho thuốc nhà ông là mấy ngôi nhà lớn, thuốc đổ ra bờ, đặt trên giá xếp chồng cao đến tận nóc nhà. Những thuốc quý hiếm như sừng tê, ngà voi, răng hổ, mực gấu, dạ nhím, sâm, nhung quế, hiệu nhà ông bao giờ cũng sẵn. Tên ông là Nguyễn Điền, một con người quắt thước giản dở. Mạc Dương chữ Điền, trong ông như một võ tướng khác hẳn ông tôi, con người tiên phong đạo cốt. Về y thuật hai người cũng khác hẳn nhau, ông Điền giỏi về chữa gãy xương nhợt bạc, cụ Phạm giỏi về các bệnh của lục phủ ngũ tạng. Tuy khác nhau về y thuật, khác nhau về tuổi tác, khác nhau cả về phong thái, nhưng ông ngoại tôi và ông Điền vẫn rất trọng nhau. Đó là sự lẫn tài của những người vốn có tài năng lớn. Ông Điền, cốt cậu công tử Nguyễn Cẩn nức tiếng là con hề phong lưu, giao du rộng rãi. Cậu ra vào các chốn bạc bài đỏ đen, nhưng chưa ai dám bảo cậu là kẻ ham tiền của. Cậu đi lại chốn Hồng lâu kỹ viện, nhưng chưa ai dám nói cậu là kẻ ham sắc. Cậu giao du rượu chè thi phú với các nhà danh giá, nhưng chưa ai dám miệt thị cậu là kẻ luồn cúi danh dự. Cậu đẹp trai nổi tiếng người ta dùng mỹ tự là Nga Gioi vàng ròng để nhắc thay tên cậu. Một buổi sáng khi tôi đang đọc ở trong nhà khách, ông nhà và lạc vào bấm. Dạ thưa có cậu Nguyễn Cẩn con ông điền xin gặp. Cụ hãy dẫn ông ta vào đi. Một chàng trai từ dưới thềm bước lên thi lễ. Chẻ học trò xin kính chào quan kiểm pháp. Tôi ngắm nhìn chàng nho sinh trạc hai mươi lăm tuổi, ăn mặc chẩn chạc, áo ngoài màu tím lam bằng sa mỏng, phủ lên trên chiếc áo dài trắng, khăn nhỉu đen càng làm nổi bật khương mặt trắng hồng, với đôi môi đỏ như son và đôi lông mày ngài đen sẫm. Quả đúng cậu ta là con người mi thanh mục tố, xứng dưới cái tên chàng ngạp doi vàng rồng. Tôi hỏi, chẳng hay huynh đại có việc gì cần gặp? Mấy hôm trước. Cụ Phạm viết thư sang cha tôi, nói có người mắc chứng cuồn điên, và nhờ cha tôi tìm cho một cái xạ hưu nang để luyện thuốc. Học trò được lệnh cha mang túi xạ hưu sang Quý Phủ ạ. Tôi mời Nguyễn Cẩn ngồi. Hôm nay, ông tôi đi thăm bệnh xa, không biết việc chế biến ra sao nhỉ? Dạ thưa, người sợ săn mới bắn được ngày hôm qua trên núi Tảng Giêng, sớm nay đã đang về ngay, sợ rằng cụ Lan Phạm có cách chế biến riêng. nên cha tôi bảo mang túi xạ hưu sang ngay, nếu cụ Lam về hôm nay hay ngày mai thì cứ để chờ cụ, bằng không thì sư huynh đại cứ nói tất chế biến, chắc cụ tôi vài hôm mới về. Nếu thế, đem túi xạ hưu để lên trên đĩa, lấy cái bát đậy vào, trát cho kín, lấy một chiếc nồi rang đỏ để đổ vào cho và đặt đĩa xạ hưu lên cho rồi đun nồi rang. Đun nhỏ lửa và đun lâu. Muốn xem nhiệt có nóng quá không, nên đặt một lá trầu lên trên trôn cái bắt đậy. Nếu lá trầu héo vàng là quá nóng. Làm như vậy cho đến khi túi xạ hương khô là được ạ. Tôi cười gọt đầu. Ôi, hệt té ra huynh cũng chú tâm cả về y đạo ạ. Dạ, tôi nghe nói quan kiểm pháp cũng là người sành y đạo, chắc là... Là sao ạ? Là quan kiểm sát muốn kiểm tra... Tôi cười giòn dỗ dai Nguyễn Cẩn. Thế là tôi quen chàng thanh niên kỳ lạ của đất Thăng Long. Anh ta thuộc tất cả các ngóc hết của đất kinh thành, cẩn quen đủ mọi hạng người. Tôi ngạc nhiên vì sự hiểu biết của anh, sự hiểu biết về sách vở cũng như về con người. Một con người tuấn tú như Cẩn, với một vẻ bề ngoài đẹp đẽ, con người ngà voi vàng ròng ấy, hẳn phải có tâm hồn cao thượng. Tôi thường tự nhủ mình như vậy. và tôi vô cùng ngạc nhiên, khi trong buổi bữa rượu lúc đã ngà ngà say, Cẩn đã thổ lộ với tôi. "Tôi trân trọng cái tâm cao quý của người quân tử, nhưng tôi không tin vào sự cao thượng của con người. Ai là người cả gan nói rằng mình cao thượng chứ? Chắc chỉ ở mồm những kẻ tiểu nhân dẽ dàng trăn tráo, hoặc ở miệng những bậc đích danh quân tử như Mạnh Tử, nhưng than ôi, đó chỉ là ảo tưởng." Anh à, Anh không tin ở cái khí hảo nhiên của con người ư? Ồ, tôi tin chứ. Khí hảo nhiên theo tôi tức là cái chí thay sông đổi núi, chẳng thèm lý gì cái miệng thế tầm thường. Cái khí hảo nhiên tức là dám nói dám làm những công việc lớn, làm mà không run sợ, làm mà không hối tiếc. Quen Nguyễn Cẩn được 1 năm, bỗng một hôm cha tôi hỏi: "Này con,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 Ai đã vẽ những bức quả này? Ai đã cho cha tôi những bức tranh này? Tôi nhìn kỹ những bức vẽ, Nét vẽ thật dài dặn, Bốn khuôn mạch thông minh và hiền hậu, Sự kiên quyết cương trực của bốn gương mạch Biểu hiện ở bốn đôi mắt thải đều sắc sảo. Đôi mắt chú con đáng là đôi mắt của nhà hiền triết hóm hỉnh, Nhìn tôi như muốn xoáy vào tim óc. Đôi mắt của đại tư mã quắc quang Thì xếp lên hơi có chút tàn ác. Đôi mắt khổng minh thì thông minh,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 Quý vị thính giả thân mến, quý vị đã nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của giới phần tiếp theo triểu thuyết Hồ Quý Ly của nhạc văn Nguyễn Xuân Cánh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Buổi này cho biên tập Ngọc Bích, phát thanh viên Đức Huy và Kim Phượng cùng Kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân gái chào tạm biệt.